Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Tử, Chuyện Được Chia Sẻ Tại Website od.org, Chương 20, Cấm Dục Hệ Đều Đồng Tâm, Người Đăng, vụt Fan của nàng đều biết, khi nàng bắt đầu nói cảm ơn, liền chứng minh nàng muốn bắt đầu ca hát, những người ái mộ sẽ rất tự giác dừng lại huyên náo. Trên sân chốc lát an tĩnh, âm nhạc vang lên. Đối với vốn là không nghĩ đến nhìn trận này tú cố niệm thâm bị kỳ ngũ Việt mấy cái chơi từ nhỏ kéo qua tới, không muốn dụ người tai mắt, cho nên tại ghế khách quý xó xỉnh tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Mấy người đều là coi như khách quý bị lơ mời mời tới từng cái áo sơ mi thẳng, dùng lâm ý thiện lại nói chính là mặt người dạ thú. Mấy người bọn hắn ban đầu đều là Lâm Ý Thiển người theo đuổi, Lâm Ý Thiển là bọn họ trên thực tế, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo qua nữ hài có thể Lâm Ý Thiển một cách đều không nhìn chúng, mà bọn họ từng cách một tất cả đều là để cho người truy phùng quý tộc thiếu gia đều không chịu nổi Lâm Ý Thiển cách kia không dính khói bụi trần gian thanh cao bộ dáng, Đem Lâm Ý Thiển xếp loại vì đặc biệt kiểu cách một loại kia đều buông tha. Thấy miêu yêu nói cảm ơn sau trên sân bỗng nhiên an tính kỳ ngũ Việt có chút kinh ngạc thật là danh bất hư truyền. Nữ nhân này thật là có bản lãnh. Đúng vậy, ngươi xem một chút cái kia vóc người, ta một cái cấm dục hệ đều động tâm rồi. Tiếp lời là tinh hải y tế thái tử gia Lý Nam Mộ. Hắn lời còn chưa dứt liền nhận được kỳ ngũ Việt bỏ cho hắn xem thường. Ngươi một tháng đổi một lần nữ nhân còn nói tấm dục hệ cái kia giống như niệm thâm loại này lão sử Nam là cái gì Tính vô năng sao Kỳ ngũ Việt tiếng nói cũng không rơi liền nhận được cố niệm thâm bỏ cho hắn mắt lạnh Ngươi mới tính vô năng cả nhà ngươi đều tính vô năng Hai người kia nhìn lấy hắn cái ánh mắt này Lẫn nhau thiêu thiêu mi trên mặt đều lộ ra mập mờ nụ cười Nhìn hắn ánh mắt này Xem ra đã không phải là chỗ Là lâm ý thiền cho ngươi phá rồi hả Kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ Bát Quái Tâm Bị tu dẫn ra đối với cố niệm thâm tính Sinh hoạt tràn ngập tò mò Niệm thâm ngươi ngược lại là theo chúng ta nói một chút Phương diện khác chúng ta không dám nói Nhưng ở phương diện này chúng ta tuyệt đối kinh nghiệm mười phần Có phải hay không là lâm ý thiền phá ngươi Lão tử đã nói với các ngươi bao nhiêu lần Không muốn ở trước mặt lão tử nói chỗ chữ. Lý Nam mộ nhạo báng lời còn chưa nói hết, Cố Niệm Thâm bỗng nhiên không để ý trường hợp đưa tay níu lấy cổ áo của hắn. Có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh nhiệt độ chợt hạ, Lý Nam mộ lập tức thu hồi tiện hề hề mặt nhọn, rụt cổ lại phối hợp tươi cười nói áy nãy sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Không khoa trương, cái chán hắn thật sự đổ mồ hôi. Kỳ ngũ Việt ở một bên nhìn có chút hả hê nhìn lấy còn không sợ chết tại cố niệm thâm lửa giận lên tới một miếng dầu cái này chỗ chứ rốt cuộc làm sao chọc tới ngươi rồi. Mấy năm này chúng ta vừa nhắc tới ngươi là sử nam ngươi liền kích động như thế chẳng lẽ đang cùng lâm ý thiện kết hôn trước ngươi không là sử nam. Bọn họ làm sao không biết hắn cùng cái gì nữ nhân tiếp xúc qua. Cố niệm thâm hung hăng đẩy ra lý nam mộ. Lại cắn sang nghiến lời trởn mắt nhìn kỳ ngũ Việt, ngươi im miệng Dù là ánh đèn tối tăm cũng có thể cảm giác được hắn đỏ mặt Còn có cái kia một cố không cách nào che giấu ảo não tâm tình Để cho Lý Nam mộ cùng kỳ ngũ Việt đối với hắn lúc trước Có phải hay không là sự Nam càng thêm canh cánh trong lòng càng hiếu kỳ hơn Nhưng vào lúc này trung quanh bỗng nhiên vang lên như tiếng vỗ tay như sấm là trên đài miêu yêu hát xong một ca khúc rồi lực chú ý của bọn họ theo tiếng vỗ tay về tới trên đài, mang mặt mèo mặt nạ nữ ca sĩ hướng về phía dưới đài hơi hơi khom người vẻn vẻn một cách động tác liền rõ ràng cao quý bất phàm đại khí cùng ưu nhã tiếng vỗ tay kịch liệt hơn, phen của miêu yêu sờ lên miêu yêu áp, phích cùng kêu lên vì yêu đậu kêu gào, u ô, -oh, hôn an sở tăng đan lão công. tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 21 Trong lòng của hắn chùm ánh trăng kia Người đăng Vột Lý Nam mổ một tay nâng cầm lên híp nhỏ dài ánh mắt nhìn chằm chằm miêu yêu Giống như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi một dạng Chờ tiếng vỗ tay dừng lại Hắn quay đầu tiện hề hề nhìn lấy cú niệm thâm nói Niệm thâm quay đầu chúng ta cùng đi nhìn một chút cái này miêu yêu rốt cuộc sáng rấp ra sao chứ Ta ghép hôn rồi Cố niệm thâm nhàn nhạt liếc mắt Lý Nam mộ một cái Ánh mắt lại nhìn về phía trên đài thời điểm Hắn lớn ngực Một lời một hành động đều lộ ra đã cởi một người bầy kiêu ngạo cùng đối với độc thân chó khinh bị Đưa đến một bên Lý Nam mộ cùng kỳ ngũ Việt lại không nhịn được nghĩ phá cuộc sống riêng tư của hắn Xem ra Lâm Ý Thiển mấy ngày nay đem ngươi phục vụ thật thoải mái. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia niệm thâm ngươi liền quá làm cho chúng ta thất vọng ha. Vốn là bọn họ đối với Lâm Ý Thiển trong mắt không người kiêu ngạo liền một bụng ý kiến, sau đó Lâm Ý Thiển lại cùng Tống Thường Lâm ra ngoài quốc. Phải biết. Năm đó tống thường lâm nhưng là tại lâm ý thiện cùng bọn họ mấy cái này giữa huyên để lựa chọn lâm ý thiện Không chùng bước đi theo lâm ý thiện suốt ngoài Hai người ở nước ngoài ở lại 5 năm, năm bọn họ hiện tại liền càng cảm thấy lâm ý thiện không xứng với cố niệm thâm rồi Vạn bất đắc dĩ cưới nữ nhân kia liền coi như xong ngươi cũng không phải không biết nàng Kỳ ngũ Việt nói được nửa câu cố niệm thâm bỗng nhiên thay đổi mặt Lý Nam mộ vội vàng từ phía sau đưa tay đẩy một cái kỳ ngũ Việt được rồi niệm thâm làm sao có thể sẽ thật vừa ý lâm ý thiện trong lòng của hắn trùng ánh trăng kia người khác không rõ ràng, người ta còn không rõ ràng lắm sao. Nhắc tới cố niệm thâm trong lòng ánh trăng sáng kỳ ngũ Việt giống như mẹ mẹ một dạng mới thu hồi lo lắng. bĩu môi đem ánh mắt theo trên mặt cố niệm thâm rời đi. Nữ nhân để để cho bọn họ thiếu chút nữa huyên náo không vui tiếp theo bọn họ ai cũng không nói thêm đem sự chú ý đều chuyển đến tê trên đài. Lâm Ý thiền hát xong một ca khúc dựa theo hoạt động sắp xếp bị người chủ trì lưu lại cùng fan chuyển động cùng nhau. Hôm nay tiểu yêu phá lệ muốn ở trên đài lưu lại 5 phút cùng fan chuyển động cùng nhau chúng ta sẽ mời một cách fan đi lên đại biểu tất cả fan cùng tiểu yêu đặt câu hỏi. Người chủ trì lời còn chưa dứt, dưới đài tất cả mọi người đều cùng giống như điên rồi tranh nhau chỉ sau đứng lên nhớt tay cũng muốn tranh thủ lên đài cùng yêu đậu chuyển động cùng nhau cơ hội. Nữ thần nhìn nơi này, nơi này, đang lúc mọi người tranh đoạt thời điểm một cách 4-5 tuổi lớn thằng bé trai lợi dụng chính mình thể trạng tiểu nhân ưu thế từ trong đám người bột lộ tài năng leo lên vũ đài. Hai cái thịt thịt bắp chân thật nhanh hướng chính giữa vũ đài, hướng bên người của Lâm Ý tiễn chạy. Trên mặt tiểu gia hỏa cũng mang cao bắt trước mặt mèo mặt nạ, trên người mặt lấy bạch sắc áo sơ mi, màu đen tiểu quần tây, vô cùng thân sĩ. Lâm Ý tiễn nhìn lấy hướng tự bay chạy tới tiểu tử, dưới mặt nạ một tấm mặt khẩn trương mất huyết sắc. Đây là bạch sắc sắp xíp sao? Tại sao không ai nói cho nàng biết? Nàng ánh mắt hướng bạch sắc nhìn một chút, phát hiện bạch sắc cũng là một bộ khẩn chương bộ dáng, rất hiển nhiên hắn cũng không biết tình. Như vậy thì là vật nhỏ này tự chủ trương rồi. Người chủ chỉ nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu đột nhiên chạy lên đài, so với lâm ý thiện còn mộng bức, bất quá phản ứng cũng là rất nhanh, khoa, vì này tiểu bằng hữu động tác tốt bén nhạy, xem ra là chúng ta tiểu yêu trung thực tiểu mê đệ. Tiểu tử đến trước mặt bọn họ. Rất lễ phép đối với người chủ trì quý mình vái chào, sau đó ngửa lên mang che mặt nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy Lâm Ý Thiện. Chỉ thấy hắn một đôi mắt cong cong, giống như nguyệt đầu cùng cuối tháng bầu trời đêm trăng sáng. Trong đầu Lâm Ý Tiễn lập tức xuất hiện hắn bình thường cười mặt mày cong cong bộ dáng, khóe miệng không kiềm hãm được nâng lên. U ô, hôn an, Sở Tăng Đan lão công." Tác giả Vi Dương thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 22 Thương nghiệp lẫn nhau thổi Người đăng Vột Khẩn trương và sợ hãi nhất thời hoàn toàn không có, hẳn không thể cấy mặt nạ xuống để cho toàn thế giới biết nàng là môn mi của hắn, hắn là con trai của nàng. Đưa cho tiểu yêu tỷ tỷ Tiểu tử bỗng nhiên từ trong túi quần tây móc ra một đóa giấy giấy gấp hoa hồng, hai tay đưa cho lâm ý thiện. Thanh âm non nớt, cái kia một tiếng tiểu yêu tỉ tỉ để cho lâm ý thiện húc mắt nóng lên. Ở dưới ngọn đèn, một đôi mắt lực trong nháy mắt giống như là ban đêm bầu trời, sáng chói như vô số ngôi sao đang lấp lánh. Nàng quý người xuống, một cái tay nhận lấy hoa, một cái tay ôm lấy tiểu tử cảm ơn. Dưới đài phóng viên đèn lát thời khắc này ló lên không ngừng, lâm ý thiện vội vàng buông lòng tiểu ngư thẳng người. Người chủ trì lúc này khom người ngồi sồm ở bên người của tiểu ngư đem mic xô hướng về phía tiểu ngư hỏi. Vậy ngươi có vấn đề gì nghĩ đặt câu hỏi tiểu yêu tỷ tỷ đây? Lâm tiểu ngư đầu tiên là liếc nhìn dưới đài mấy trăm người xem, giống như là nghĩ tới muốn hỏi gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy lâm ý thiện tiểu yêu tỷ tỷ ngươi có bạn trai hay không? Tiểu tử này, nàng có bạn trai hay không, hắn không phải là rõ ràng nhất sao? Lâm ý thiện ở dưới mặt nạ ảo não cao lại lông mày. Sau đó dùng thân thiết ngữ khí trở về lâm tiểu ngư còn không có đây. Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. Cái kia tiểu yêu tỷ tỷ thích dạng bạn trai gì? Lâm tiểu ngư nghiêng cổ một đôi mắt cười xấu xa nhìn lấy lâm ý thiện. Đây là miêu yêu lần đầu tiên cùng fan chuyển động cùng nhau, lần đầu tiên tiếp nhận loại này phỏng vấn kiểu đặt câu hỏi. Hơn nữa tiểu miêu hỏi cái vấn đề này còn là phi thường đối với fan tiếng lòng, dưới đài fan từng cách một đều dướn cổ lên đang mong đợi câu trả lời của nàng. Tiểu bằng hữu tốt sẽ hỏi. Người chủ chỉ đứng ở một bên, cũng cùng những người ái một tâm tình một dạng. Siêu cấp mong đợi. Cái này tiểu bằng hữu quả thật là không nên quá ưu tú nha. Cái này hố nương tiểu tử thúi. Dưới mặt nạ, lâm ý thiện một hớp răng đều sắp cắn nát. Nhưng, vẫn là phải tính khí nhẫn nại, duy trì cao quý ưu nhã hình tượng, dùng lời nhỏ nhẹ trả lời lâm tiểu ngư tiểu bằng hữu. Giống như tiểu bằng hữu ngươi như vậy thân sĩ có nội hàm Ta cũng thích tiểu yêu tỷ tỷ như vậy ca hát êm tai vừa đẹp nữ sinh nha Dưới đại lý nam mộ nghe được tiểu bằng hữu đáp lời của miêu yêu, phúc suy, nở nụ cười Đây coi như là thương nghiệp lẫn nhau thổi sao Ai, hiện tại trẻ em ở nhà trẻ đều học biết tán gái rồi Mà cố niệm thâm ngươi ngay cả vườn trẻ tiểu bằng hữu cũng không bằng Kỳ ngũ Việt lại không nhìn được trêu chọc cố niệm thâm một câu. Cố niệm thâm cuối đầu nhìn lấy điện thoại di động, đang xử lý công tác, căn bản liền không nghe lọt tai bọn họ đang nói gì. Kỳ ngũ Việt cảm thấy hắn rất vô vị, ánh mắt vừa nhìn về phía trên đài. Chuyển động cùng nhau thời gian có hạn, người chủ trì đã đem đề tài cho rời đi tiểu bằng hữu. Lơ hôm nay có một cách đặc biệt lễ vật muốn tặng cho tiểu yêu tỷ tỷ hiện tại để cho ngươi theo hiện trường chọn một vị khán giả cùng ngươi cùng nhau đem lễ vật này đưa cho tiểu yêu tỷ tỷ, ngươi chọn lựa ai? Lại có cơ hội lên sàn, vẫn là tặng quà cho miêu yêu kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam mộ ánh mắt đồng thời sáng lên đều ngồi thẳng người. Dùng trạng thái cao nhất bày tốt nhất tư thái. Đây chính là cổ họng bị tiên sứ hôn qua. Vóc người là nữ hoa nương nương tỉ mỉ giả tạo miêu yêu là vưu vật Mặc dù dưới đài có vài trăm người chọn chúng bọn họ tỉ lệ rất nhỏ bé Nhưng mộng tưởng luôn là phải có vạn nhất thực hiện đây Dưới đài đại đa số người ý tưởng là cùng kỳ lý hai vị thiếu gia là giống nhau Đều hy vọng lâm tiểu ngư có thể đưa ánh mắt dừng lại ở trên người bọn họ Lâm Tiểu Ngư ánh mắt sáng người vòng quanh dưới đài quét một vòng, cuối cùng mục tiêu phong tỏa dừng lại ở ghế khách quý cuối cùng cái vị trí kia. Nhìn xong nhớ đến nhắn lại bỏ phiếu, sách mới yêu cầu sống động. Tháng năm rồi, hy vọng mọi người hết thảy đều tốt, càng ngày càng tốt, chụp chụp. U ô, hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 23 Cái đó thúc thúc có thể đi tiểu xa 3 mét Người đăng Vột Ta chọn cái đó thúc thúc Mọi người đều đi theo tầm mắt của Lâm Tiểu Ngư nhìn sang Bao gồm Lâm Ý Thiển Nhìn thấy cố niệm thâm Nàng chừng mắt một cái Cái tên này thật sự là đến xem tú Hắn đến đây lúc nào Một mực ngồi ở chỗ đó sao Đáng chết nàng lại không có phát hiện Ngẩn người nàng phản ứng lại ánh mắt theo bản năng trở lại trên người tiểu ngư khẩn trương cảm giác trái tim thật giống như muốn nhảy ra ngoài Bạch sắc cái tên này làm sao còn chưa tới đem vật nhỏ này ôm đi xuống Nàng bốn phía nhìn một chút tìm kiếm thân ảnh màu trắng Sự chú ý của cố niệm thâm còn về công tác hoàn toàn không có chú ý tới mọi người đều đang nhìn hắn Lý Nam mộ nhỏ giọng kêu hắn, niệm thâm, niệm thâm. Cố niệm thâm nghi ngờ ngẩng đầu lên, liếc nhìn trên đài tiểu bằng hướu ngón tay út hắn. Rất nhiều người lúc này mới thấy rõ mặt của hắn đều kinh ngạc không được rồi, con mẹ nó tổng giám đốc lại tới rồi, hơn nữa còn một mực ngồi ở chỗ đó, bọn họ lại cũng không phát hiện. Không trách nói cố thiếu khiêm tốn, cách này cũng quá vô danh rồi. Cố niệm thân không có chú ý mới vừa rồi trên đài truyền động cùng nhau, không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết đứa bé kia tại sao phải chỉ hắn. Hắn nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Nam Mộ. Trên đài lại truyền tới tiểu tử thanh thúy thanh âm non nớt đi tiểu rất xa thúc thúc ngươi mau lên đây. Tiếng sưng hô này. Trong đầu cố niệm thâm lập tức hiện ra ngày hôm qua ôm lấy hắn bắp đùi cái đó tiểu bao sữa khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt quét tối sầm lại, một đôi tay nắm thành quả đấm thả ở trên tay viền cái ghế. Cách xa như vậy, Lâm Ý Thiển cũng có thể cảm giác được trên người cố niệm thâm âm lãnh kia lệ khí. Nàng một bên sốt ruột tìm bạch sắc, một bên lo lắng cố niệm thâm có thể hay không nổ tung tại chỗ đối với tiểu ngư làm chút cái gì. Lấy nàng đối với hắn thâm nhập hiểu rõ, hắn cũng không phải là cái gì kính già yêu trẻ người. Tiểu ngư lại nói đi ra ngoài hồi lâu, cố niệm thâm còn cùng một pho tượng một dạng ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, không có cần lên đài ý tứ. Bầu không khí trở nên có chút lưu túng, người chủ chỉ mau chạy ra đây giảng hòa tiểu tử thật sẽ chọn đây, đây chính là con mẹ nó tổng giám đốc nha, là đại nhân vật lợi hại đây. Cái này miêu yêu rất lớn bài. Lần đầu tiên cùng phen chuyển động cùng nhau, nhưng này vì con mẹ nó tiểu tổng giám đốc cao lãnh cùng ngạo kiều cùng với nàng so ra, chỉ có hơn chớ không kém. Vị tiểu tổ tông này có thể không thể thay đổi chủ ý lần nữa chọn một người thúc thúc tặc lu túng. Lâm tiểu ngư gật đầu một cái đáp lời của người chủ trì, ta biết hắn rất lợi hại, hắn chim to đi tiểu một chút có thể đi tiểu xa 3 mét. u mê lại ngây thơ. Lâm ý thiền. Xong con bê rồi, lần này xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Phá phá phá. Dưới đài người xem nghe xong lời của Lâm Tiểu Ngư đều cười rồi, cười khoa trương nhất vẫn là bên cạnh cố niệm thâm lý thiếu gia cùng kỳ thiếu gia. Hai người ôm bụng nước mắt đều bật cười, niệm thâm ngươi. Phá phá phá. Chỉ có trên đài Lâm ý thiện cùng người chủ trì không có cười, hơn nữa đều rất lưu túng rất khẩn trương, cách chán không ngừng đổ mồ hôi. Niệm thâm, đây chính là miêu yêu lần đầu tiên ở trên đài cùng phen chuyển động cùng nhau cơ hội khó được, ngài có muốn hay không. Lý Nam mộ cười không thở được, đều không thể thật tốt nói một câu đầy đủ rồi. Dĩ nhiên muốn. Cố niệm thâm khóe miệng hung hăng kéo một cái. Hai tay ấm xuống tay vịn cái ghế, vèo đứng lên, hướng trên đài đi tới. Nam nhân thân ảnh cao lớn như gió đi tới, khí thế kia. Hiện trường vài trăm người đều nín thở, không biết hắn muốn làm gì, chỉ biết cái kia tiểu bằng hữu phải xui xẻo. Lâm ý thiện khẩn trương khom người sắt tay tiểu ngư, đem hắn hướng bên người lôi kéo. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 24. Xin ngươi thả đứa nhỏ này. Người đăng. Vột. Cố niệm thâm đến trước mặt không có nhìn nàng. Bước chân ở trước mặt tiểu ngư dừng lại. Khom người cánh tay dài duỗi một cái. Ung dung đem tiểu ngư vứt lên. Không nói hai lời. Xoay người hướng dưới đài đi. Lâm ý tiện sốt ruột đuổi theo. vì tiên sinh này. Xin hỏi ngài là vì này tiểu bằng hữu gia trường sao. Cố niệm thâm không quay đầu lại. Đưa lưng về phía nàng nói. Không nhìn ra hắn nhận biết ta sao Thanh âm lạnh lùng Mỗi một chữ đều là cắn răng Từ trong hàm răng nặn đi ra Để cho lâm ý thiện càng thêm lo lắng hắn Thì như thế nào đối với tiểu ngư Đánh ngược lại không đến nổi Nhưng hắn sẽ đe dọa sẽ hù dọa Hắn thật sự có thể làm được Phát sinh một màn này Dưới đài phóng viên đều điên rồi Cầm máy quay phim đi theo cố niệm thâm trụt Tia chớp không ngừng lói lên, cố niệm thâm xanh mặt không để ý tới bất luận kẻ nào, mang theo tiểu ngư đi thẳng ra khỏi hoạt động sân. Bởi vì miêu yêu đến thương trường đầy ập người, mặc kệ tại mấy lầu tầm mắt đều tại lầu một ngay chính giữa cái đó to lớn hơn nhiều truyền thông trên màn ảnh bởi vì đang tại phát sóng trực tiếp lơ tú chàng. Dù là chẳng qua là ở trên màn ảnh nhìn thấy các fan của miêu Yêu đều kích động rít gào không ngừng càng là có người khoa trương tập mắt đỏ lên. Cố niệm thâm mang theo lâm tiểu ngư dẫn chầm chầm bước chân theo bên trong sân đi ra nhìn thấy bên ngoài một màn hắn hai con ngươi hoảng sợ xanh lớn bước chân lui về phía sau. Đi theo đuổi theo đi ra ngoài kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ nhìn thấy cố niệm thâm lại trở về tới rồi tò mò hỏi niệm thâm thế nào. Hỏi xong bọn họ hướng ra phía ngoài nhìn một cái, bảo an xây dựng thịt người tường thành bị fan của Miêu Ưu đẩy lão đảo muốn ngã, những người ái mộ tiếng reo hò xung động chói tai. Bọn họ hai không hẹn mà cùng rụt cổ một cái, lộ ra cùng cú niệm thâm hắn cùng khoản kinh sợ biểu tình, Miêu Ưu những thứ này náo tàn fan quả thật là quá đáng sợ. Nghe kỳ ngũ Việt nhắc tới, miêu Yêu bị cố niệm thâm kẹp vào trong ngực lâm tiểu ngư ngẩng lên đầu nhỏ tò mò nhìn hắn hỏi. Thúc thúc cái gì là não tàn phen? Trên mặt của hắn còn mang mặt mèo mặt nạ kỳ ngũ Việt tay chỉ mặt nạ của hắn trở về hắn, liền giống như ngươi vậy. Ta! Lâm tiểu ngư mở miệng chuẩn bị tiếp tục hỏi kỳ ngũ Việt cái gì cố niệm thâm bước ra bước chân hướng vặn một cái cửa ra đi. Đi mấy bước? Hắn nghi ngờ cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu tử. Làm sao không khóc không náo, cũng không cầu xin. cúi đầu nhìn thấy tiểu tử một đôi thịt thịt tay nhỏ đang chơi hắn áo sơ mi tay áo chuột, hắn hít vào một hơi thiếu chút nữa không có tức ngất đi. Hắn đem hắn mang ra ngoài chẳng qua chỉ là tức giận nhất thời, muốn cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Bình thường hài tử gặp phải loại tình huống này không dò tiểu gia cũng sợ khóc rồi, hắn vẫn còn một bộ chơi rất khá bộ dáng Nhất thời cảm thấy hắn trước mặt mọi người muốn làm gì thì làm không có chút ý nghĩa nào. Cú niệm thâm đang lo lắng có muốn hay không đem lâm tiểu ngư để xuống đối diện bỗng nhiên truyền tới một dễ nghe thanh âm nữ nhân. Vị tiên sinh này, xin ngươi thả đứa bé này Rất cường thế giọng Cố niệm thâm ngẩng đầu lên chống lại một đôi như biển sâu sâu mắt xanh mắt Trong lòng của hắn không giải thích được thoáng qua một tia cảm giác quen thuộc Bất quá chẳng qua là một cái chớp mắt Ngay sau đó liền tan thành mây khói Gương mặt tuấn tú khôi phục lạnh lùng và ngạo nghễ. Toàn thế giới Không thể nói toàn thế giới, cùng miêu yêu khoảng cách gần như vậy đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn cố niệm thâm còn có thể bình tĩnh như vậy rồi. Mơ Quốc Tổng thống con trai đều tự mình mua vé đi xem nàng buổi biểu diễn, y quốc một cách nào đó phú thương đã từng thiên kim muốn dùng thiên kim đổi nàng tháo mặt nạ xuống. Bên người hắn Lý Nam mộ cùng phản ứng của kỳ ngũ Việt liền rất bình thường rồi. Mẹ nhà nó, miêu yêu tự mình. Ánh mắt ta không tốn đi. U-ô, hôn an, sở căng đan lão tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 25. Cảm giác quen thuộc. Người đăng. Vột. Thật sự là miêu yêu. Ta rất thích ngươi bài hát. Luôn muốn đi xem ngươi buổi biểu diễn Nhưng đều không có rút ra chút thời gian Ta cũng thế Bọn họ hai mới vừa rồi còn nói miêu yêu não tàn phen đáng sợ Vào giờ phút này Cố niệm thâm thật sự rất muốn cầm Một cái gương để cho bọn họ Chiếu mình một cái cái kia dáng vẻ kích động Thật mất mặt Thấy kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ đều tự xưng là fan của miêu yêu Lâm Tiểu Ngư nhìn lấy Cố niệm thâm hỏi Đi tiểu rất xa thúc thúc, ngươi tới tham gia nàng hoạt động cũng là tiểu yêu tỷ tỷ não tàn fan à? Bằng không tại sao lại xuất hiện ở cách này đây? Bạch sắc thúc thúc nói rồi, tới tham gia môn mi buổi biểu diễn đều là fan của môn mi, đi tiểu rất xa thúc thúc nhất định là hắn fan của môn mi không sai. Tiểu tử nhõng nhẽo, thậm chí nói một câu đều muốn thở gấp nhiều lần khí có thể lại có mở miệng liền để người nghĩ kích động đến mức muốn nhảy lên bàn lĩnh. Cố niệm thâm tay cầm quả đấm, cái trán gân xanh đều muốn bạo khởi. Lâm Ý Thiển khẩn trương nhìn lấy hắn mang theo tiểu ngư cái cánh tay kia, rất sợ hắn tức thì nóng giận bên dưới không có có chừng mực thương tổn tới tiểu ngư. Nàng thiếu chút nữa không nhịn được mở miệng liền phải gọi hắn nhẹ một chút rồi. Còn có tiểu tử thúi này có thể hay không không muốn nói chuyện rồi, cái gì não tàn phen. Nàng ngày hôm qua hẳn là nói cho hắn biết, cái này hắn sùng bái gia hỏa có bao nhiêu ngạo kiều, từ nhỏ đến lớn gặp ai cũng nghít mắt lên trời, hâm mộ minh tinh loại chuyện này hắn mới sẽ không làm đây. Lâm ý thiện ảo não suy nghĩ một chút, con môi mỉm cười dùng giọng thương lượng cùng hắn nói. Tiên sinh vị này Tiểu Bằng Hữu là fan của ta, ngươi tại ta cùng hắn chuyển động cùng nhau thời điểm đem hắn mang đi ít nhiều đều có trách nhiệm của ta. Phụ huynh của hắn không thấy được ngài, ủy thác ta để thay thế bọn họ cùng ngài chịu tội. Tiểu Bằng Hữu không che đậy miệng, bọn họ nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ. Còn chưa phải là chính ngươi thật là mạnh cùng một cái năm tuổi đứa trẻ tích cực bằng không hắn làm sao biết ngươi có thể đi Tiểu rất xa. Lâm Ý Thiển ngoài miệng nói là tới nói xin lỗi, có thể nhìn cố niệm thâm ánh mắt kia cùng giọng nói chuyện, nhưng là đúng mực, trùng hợp là từ nhỏ đến lớn đều nhéo cố niệm thâm cái loại này ngạo khí. Ngươi là ai? Lạnh nhạt ba cái chữ, phảng phất bật thốt lên. Nói ra hắn mới hậu chi hậu giác, nữ nhân trước mắt này là một cái hoàn toàn người xa lạ. Lâm Ý Thiển nghe xong cũng giống như vậy, xứng sờ một chút. Thái độ này giống như là bình thường hắn thái độ đối với hắn, hắn đối với lạnh lùng của hắn cùng cao ngạo. Nguyên lai, hắn đối với nàng liền cùng đối đãi người xa lạ. Nàng mang màu xanh đậm đẹp đẽ đôi mắt đôi mắt trong lúc bất chợt giống như là bởi vì thời tiết thay đổi mà dần dần ảm đạm biển sâu mặt biển, không có lăn tăn sóng ánh sáng. Nàng cố gắng ức chế trong lòng một màn kia không bị khống chế đau, hai tay nắm quả đấm nhận được chân sau. Kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ thấy vậy đều cảm thấy cố niệm thân quá phận rồi, làm sao giọt cũng phải cho nữ sĩ lưu chút mặt mũi. huống chi đây là miêu yêu? Là miêu yêu? Đại ca! Hắn không muốn vung, đem cơ hội để lại cho bọn họ có được hay không? Lý Nam Mộ không nhẫn nại được, đợi cơ hội cười ha hà tiến lên đối với lâm ý thiện nói. Như vậy đi, nếu như miêu yêu tiểu tỷ tỷ có thể tháo mặt nạ xuống để cho chúng ta thấy phương dung ta liền để bằng hữu của ta đừng làm khó dễ đứa nhỏ này rồi. Mặc dù nhưng khả năng này cơ hồ là linh, nhưng vạn nhất có kỳ tích xảy ra đây, miêu yêu hôm nay liền tháo mặt nạ xuống cho bọn họ nhìn nữa nha. Lý Nam Mộ mở miệng đã cắt đứt suy nghĩ của Lâm Ý Thiển, nàng liên tục không ngừng thu hồi tâm tình ánh mắt nhàn nhạt quét mắt Lý Nam Mộ. Trong lòng lườm một cái. Các ngươi ở trước mặt cố niệm thâm nói chuyện nếu như quản dụng Liền không có lý kinh sợ cùng kỳ buổi đời ngoại hiểu rồi. U-ô, hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Xin lỗi, ta cử tuyệt. Người đăng. Vột. Nàng không để ý đến lý nam mộ mà nói, đang suy nghĩ muốn làm sao lại cùng cố niệm thâm cầu tình bỏ qua cho tiểu ngư. Cố niệm thâm bỗng nhiên khom người đem tiểu ngư buông xuống. Nàng hơi kinh ngạc, nhấc lên mí mắt nhìn lấy hắn. Cố niệm thâm không có nhìn nàng, dơ chân lên theo bên người nàng đi tới. Đi tiểu. Tiểu ngư muốn theo đuổi cố niệm thâm kêu, lâm ý thiện vội vàng đưa tay kéo hắn. Một cái tay khác nhanh nhẹn che miệng của hắn cho nàng tỉnh chút chuyện đi tiểu tổ tông đừng có lại gây thêm rắc rối đưa tới sự chú ý của hắn rồi. Nam nhân thon dài thân ảnh dần dần đi xa, lâm ý thiển nhìn có chút ngây người trong lúc nhất thời quên rảnh tay còn che lấy lâm tiểu ngư miệng, mãi đến trong miệng tiểu ngư phát ra, a Âm thanh, nàng mới nhớ, vội vàng lấy tay ra. Tiểu! Mở miệng chuẩn bị kêu hắn. Nhớ tới kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam mộ còn chưa đi, nàng cứng rắn đem đến mép cá, chữ đổi thành tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu cái đó thúc thúc họ cố, kêu cú niệm thâm, ngươi muốn hô cố thúc thúc nha. Trái tim của nàng hung hăng quất một cái, chậm rãi giơ tay lên đặt ở trên đầu của tiểu ngư nhẹ nhàng sờ sờ. Lý Nam mộ đi tới, đi tới trước mặt bọn họ, khom người khẽ mỉm cười xích lại gần tiểu ngư nói: Đúng tiểu tử, đó là một cái rất xí diện thúc thúc. Ồ. Tiểu Ngư nhu thuần gật đầu, sau đó quay đầu nhìn ngươi mới vừa rồi phương hướng ly khai của Cố Niệm Thâm, đã không thấy bóng người của Cố Niệm Thâm, hắn bĩu môi liếc liếc. Hắn là tại. Thật vọng! Lâm Ý Thiền đối với Lâm Tiểu Ngư bộc lộ ra ngoài vẻ mặt nhỏ hơi kinh ngạc. Tiểu Ngư quay đầu lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy Lý Nam mộ cùng Kỳ Ngũ Việt hỏi. Thúc thúc các ngươi quen biết cố thúc thúc sao? Bọn họ mỉm cười gật đầu, nhận biết. Lâm Tiểu Ngư nghe vậy, tập mắt kinh ngạc vui mừng sáng lên, lại hỏi. Vậy hắn có bạn gái hay chưa? nhõng nhẽo tiếng Anh, nhưng phát âm nhưng là rất tiêu chuẩn. Lý Nam Mộ không chút do dự lắc đầu, không có, hắn độc thân. Kỳ ngũ Việt đi theo gật đầu phụ họa, đúng độc thân. Bọn họ khó nói xong không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Ý Thiện, Lâm Ý Thiện liếc mắt nhìn ra tâm tư của bọn hắn. Hai cái này hố hàng, hai ếp, đổ vô sỉ. Cố niệm thâm độc thân. Nàng kia cái này cố thiếu phu nhân danh phận là ai cấp cho. Tự phong sao. Kỳ lý hai vị thiếu gia nào biết lúc này trước mặt miêu yêu tiểu tỷ tỷ đang trong lòng thăm hỏi sức khỏe tổ tông của bọn hắn còn bán mặt mày vui vẻ nhìn lấy nàng nói. Miêu yêu tiểu tỷ tỷ buổi tối có sành dối nể mặt ăn một bữa cơm chứ, niệm thâm. Chính là cố thiếu công ty bọn họ có ý hướng muốn cùng miêu yêu tiểu tỷ tỷ hợp tác đây. Lâm Ý Thiển nghe vậy, nhích miệng lên một tia cười lạnh, xin lỗi, ta cự tuyệt. Nói xong nàng rắt tay tiểu miêu bước chân cùng hai vị thiếu gia sát vai mà qua thời điểm nàng còn liếc xéo bọn họ, lườm một cái. Hai cái tiện nhân từ nhỏ đến lớn đều ở sau lưng nói nàng nói xấu, bây giờ còn mang theo tân hôn của nàng lão ông đi ra tán gái. Không thể nhẫn nhịn. Hai vị thiếu gia đại khái là không nghĩ tới miêu yêu tiểu tỷ tỷ sẽ trực bạch như vậy cự tuyệt bọn họ đứng tại chỗ sườn sốt một hồi lâu, Lý Nam Mộ mới quay đầu hỏi kỳ ngũ Việt mới vừa rồi nàng nói cái gì. Kỳ ngũ Việt sắc mặt ăn quả đắng một dạng khó coi mở miệng đem miêu yêu mới vừa rồi đáp lời của bọn họ lặp lại qua một lần, xin lỗi ta cự tuyệt. Lời này làm sao nghe được quen tai như vậy. Lý Nam mổ nháy mắt mấy cái cố gắng hồi tưởng. Kỳ ngũ Việt hừ lạnh nói. Năm đó lâm ý thiện tự tuyệt ngươi cấp cho tỏ tình thời điểm chính là nói cái này năm chữ. Nghĩ hai người bọn họ cũng là đường đường thế gia thiếu gia. Mời nữ nhân ăn cơm bị như vậy không lưu tình chút nào tự tuyệt thật mất thể diện. Nhắn lại bỏ phiếu, sống đồng sống đồng. U ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 27. Thích cố thúc thúc. Người đăng. Vột. Càng nghĩ càng bực bội, hắn căm tức đối với Lý Nam Mộ nói. Đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt. Lý Nam mộ mới vừa rồi trong lúc nhất thời cũng lúc túng thiếu chút nữa thẻn quá thành giận, nhưng trải qua kỳ ngũ Việt nhắc nhở, hắn nhớ tới từng tại trên bãi tập như thế phất cờ giống chống cùng lâm ý thiển bày tỏ bị cự tuyệt cảnh tượng trong lòng cái kia bị miêu yêu cự tuyệt lúc túng liền nhất thời hoàn toàn không có. Tay hắn nắm quyền đầu cắn răng hận hận nói, hiện tại nữ nhân kia gả cho niệm thâm, chúng ta nhất định muốn hung hăng trả thù một chút. Rơi ở trong tay của niệm thâm Không phải tương đương với rơi vào trong tay của bọn họ rồi sao Sau đó có rất nhiều cơ hội Máu năm đó bị ngay trước mọi người đánh mặt thủ Lâm ý tiện về trước khách sạn Đổi quần áo Bạch sắc mới mang theo Lâm Tiểu Ngư trở lại Bạch sắc ôm lấy Lâm Tiểu Ngư đứng ở nàng cửa phòng ngủ Nàng nhìn một cái Lập tức tắt đi máy sấy tóc Mỉm cười nhanh hướng bọn họ Tiểu Ngư Lâm ý thiển đưa tay từ trong tay bạch sắc ôm đi tiểu ngư hướng ghế salon phương hướng đi. Bạch sắc đi ở bên cạnh nàng thật sâu nhìn nàng một cái, hỏi: ngươi dự định lúc nào trở về? Còn không quyết định. Ở ngay trước mặt tiểu ngư, Lâm ý thiển cũng không muốn trò chuyện cái đề tài này trở về bạch sắc một câu. Nàng sau đó liền đem sự chú ý chuyển tới trên người tiểu ngư, ngươi như vậy lên đài có biết hay không môn mi bị ngươi hù chết. Mồ côi cha lại thường xuyên phân biệt, đưa đến hài tử đặc biệt không có cảm giác an toàn, nội tâm còn rất nhạy cảm cho nên mỗi lần cho dù là trách cứ, nàng đều là rất thận trọng, rất sợ sẽ thương tổn tới hắn. Có thể tiểu ngư nghe xong, vẫn là khổ sở quyết nổi lên miệng ta cho là môn mi sẽ cảm thấy vui mừng. Hắn cúi đầu xuống bĩu môi mong thất lạc cực kỳ Ai Lâm ý thiển tự trách vừa đành chịu đưa tay đưa hắn ôm vào trong ngực cười nói Dĩ nhiên là vui mừng Nhưng ta sợ hơn tiểu ngư bị những phóng viên kia phát hiện Sau đó tiểu ngư tới chỗ nào đều sẽ bị một đám phóng viên vây quanh Đều không thể thật thú vị mà rồi Đổi thành dỗ dòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu gia hỏa khổ sở biểu tình lập tức biến mất không thấy Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Lâm Ý Thiển, hừ hừ nói. Ta đương nhiên biết rồi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau là thằng nhóc ngốc sao? Nói xong hắn le đầu lưới đối với Lâm Ý Thiển làm một cái mặt ruột. Lâm Ý Thiển cao mày, ngươi tiểu vương bát này mắng nữa ta thằng nhóc ngốc thử xem. Nàng đưa tay tiểu ngư biết nàng muốn làm gì, vội vàng rụt cổ lại sau này chuyển, một bên chuyển còn bên không chịu thua cùng với nàng lý luận, ta là con ba ba nhỏ, đa đi ta mới là khốn khiếp. Ừ, đa đi ngươi là một cách đại vương bát. Lâm ý tiện tay dùng sức hướng dưới nách tiểu ngư nhét, còn không có quấy nhiễu tiểu tử liền, khanh khách cười ra tiếng. Tiếng cười thanh thúy tinh khiết. Là lâm ý thiện mỗi lần đi công tác trên đường, nhớ nhất âm thanh. Tay nàng không được lại vòng qua phía sau lưng của hắn ôm lấy hắn. Lâm tiểu ngư giống như chỉ ôn thuận tiểu miêu nằm út sấp ở trong ngực nàng, nhìn lấy mẹ con bọn hắn hai ấm áp chuyển động cùng nhau bạch sắc yên lặng mà đi làm việc phòng thật lâu rồi trong ngực tiểu tử đều không âm thanh lâm ý thiền nghi ngờ cúi đầu chỉ thấy hắn biếu môi trước mắt ti hí không biết đang suy nghĩ gì đã xuất thần tiểu ngư ngươi đang suy nghĩ gì đấy môn mi ngươi biết cố thúc thúc sao lâm tiểu ngư bỗng nhiên ngẩng mặt lên nhìn lấy lâm ý thiền hỏi làm sao đột nhiên lại nghĩ đến cái tên kia lâm ý thiền kinh ngạc vừa tò mò thử dò xét hỏi ngược lại Tiểu Ngư tại sao hỏi cái vấn đề này? Thích Cố Thúc Thúc có thể đi tiểu xa như vậy? Tiểu Ngư bĩu môi, hướng trong ngực của Lâm Ý thiền chui chui. U "Ô hôn an, Sở Tăng Đan lão công." Tác giả: Vi Dương Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website tuduquuyen.org. Chương 28. Môn mi ngươi thích Cố Thúc Thúc sao? Người đăng Vô Lâm ý tiện nói với tiểu ngư thích cố thúc thúc không có suy nghĩ nhiều Đơn thuần cho là hắn là sùng bái cố niệm thâm đi tiểu xa Chỉ trong lòng than thở Xe di truyền thật sự là quá mạnh mẽ trên nhiều khía cạnh tiểu ngư quả thật là giống như là hắn phục chế phẩm một dạng Lâm ý tiện suy nghĩ khóe miệng không tự kìm hãm được vệnh lên Môn mi người thích cái đó cố thúc thúc sao Lâm tiểu ngư bỗng nhiên lại ngẩng đầu hỏi lâm ý thiện. Lâm ý thiện ngẩn ra trong mắt sững sờ nhìn lấy tiểu ngư, tiểu ngư cũng nghiêng cổ nhìn lấy nàng. Lâm ý thiện nằm mơ cũng không nghĩ tới thứ nhất hỏi nàng cái vấn đề này lại là tiểu ngư, hỏi như vậy đột ngột, hỏi đến nàng ứng phó không kịp. Nàng hơi hơi há miệng, run dậy môi, muốn nói lại thôi bộ dáng đem lâm tiểu ngư cho vội muốn chết. Thúc giục nàng nói. Môn mi ngươi có thích hay không cố thúc thúc sao Hắn cái miệng nhỏ nhắn quyết đều có thể treo bình nước tương rồi Rất không vui Lâm ý thiện đưa tay một tay đem hắn ôm lấy thích Hai chữ giống như là vượt qua thiên sơn vạn thủy trở ngại Theo trong miệng nàng nói ra Nàng lại đem dơ lên hai cánh tay thu chặt một chút Nhắm mắt lại chua xót trong sen lẫn nhẹ nhẹ ngọt ngào Khói miệng không tự kìm hãm được vệnh lên Lâm tiểu ngư nghe nàng nói thích, lập tức vui vẻ ra mặt, ta liền biết môn mi sẽ yêu thích. Lâm ý thiển vùi đầu vào tiểu tử cổ, ngửi trên người hắn đó thuộc về hài tử thanh tân mùi thơm. Nàng tiểu ngư, bọn họ tiểu ngư. Công tác bị quấy dày, cố niệm thâm cao mày không vui mở cửa, nhìn thấy kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ, hắn chân mày nhú cao hơn. Nhưng Lý Nam Mộ hoàn toàn không thấy hắn rét bỏ cùng không kiên nhẫn, tay chỉ hắn khinh bị nói: "Ta nhìn ngươi cùng Lâm Ý Thiện chính là một loại người, một bộ không dính khói bụi trần gian bộ dáng trong nội tâm tao vô cùng." Kỳ Ngũ Việt ngay sau đó tiếng nói của hắn, đúng vậy, nói cái gì đối với Miêu Yêu không có hứng thú, người ta lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, ngươi còn chưa phải là thương hương tiếc ngọc. Lập tức liền đem hài tử kia đem thả rồi. Sớm biết liền hẳn là khuyên hắn đa số làm khó khó cái đó ngạo kiều nữ nhân. Nhìn nàng một cái có bao nhiêu ngạo kiều. Cố niệm thâm lười để ý bọn họ hai cao mày cực không nhịn được hỏi. Hai người các ngươi có thể lăn rồi sao? Hắn mở cửa tay còn đang nắm chốt cửa lập tức liền phải đóng cửa. Kỳ ngũ Việt vội vàng đưa tay đem cửa cho chặn lại rồi, nhìn lấy cố niệm thâm nói. Thủ đô bạn học cũ biết chúng ta tới rồi, thỉnh tình mời để cho hai chúng ta nhất định đem ngươi một cây sao lên, mặt mũi này ngươi có cho hay không đi. Cố niệm thâm xem xét đều không có suy tính một chút, không cho. Hai chữ đơn giản sáng tỏ biểu đạt thái độ hắn. Tốt như vậy không uyển chuyển cử tuyệt, bọn họ hôm nay đã lần thứ hai trải qua kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ không suýt chút nữa hộp máu. Tay chỉ cố niệm thâm cắn răng nghiến lợi nửa ngày còn chưa dám mắng, nói dứt khoát có thể kích thích đến hắn. Ta phải nói ngươi cùng Lâm Ý Thiển chính là một loại người đột nhiên cảm giác được cố ra ra di trúc lập cũng không phải là không có nguyên nhân. Mỗi lần nhắc tới Lâm Ý Thiển... Nhìn lấy hắn bỗng nhiên trở mặt trong nháy mắt quả thật là quá đắt Lời Lý Nam Mộ nói kỳ ngũ Việt hai tay ôm ngực đứng ở một bên nhiều hứng thú chờ cố niệm thâm phản ứng Nhưng là Cố niệm thâm cũng không có giống như trước một dạng nhắc tới lâm ý Thiển liền mặt lạnh chẳng qua là lãnh đạm. Ừ một tiếng Mặt không biểu tình để cho người không nhìn ra tâm tình của hắn Ừ Khi ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ đều bị cố niệm thâm một tiếng này, ừ đầu óc mơ hồ, nhất chủ yếu nhất chính là phản ứng của hắn quá khác thường. Ta luôn cảm thấy gần đây mấy ngày nay hắn nơi nào không giống nhau. U-ô, hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Trường 29. Phát hiện không giống nhau, người đăng, vột, Lý Nam mộ nhìn lấy kỳ ngũ Việt nghi ngờ một câu, sau đó lại nhìn lấy cố niệm thâm, ánh mắt lơ đãng quét đến cố niệm thâm áo sơ mi trước ngực nút cài, phát hiện đại lục mới, nếu như ta nhớ không lầm, hắn thật giống như 800 năm không xuyên qua loại nước này tinh nút cài áo sơ mi rồi. Kỳ ngũ Việt nghe vậy cũng nhìn về phía cố niệm thâm áo sơ mi nút cài cũng phát hiện rồi, thật đúng là có đến mấy năm không nhìn thấy rồi, ta trước đây không lâu cùng hắn tại châu Âu đặt làm thời điểm, còn hỏi hắn làm sao hiện tại không đặt thủy tinh nút cài rồi. Hai người thông qua cố niệm thâm nút cài bắt đầu làm hành động lớn, vì đến xem trận này tú đều nặng mới nhặt lên mấy năm trước tao bao còn nói không phải hướng về phía miêu yêu tới bọn họ nhận định cố niệm thâm là vì miêu yêu mà tới, không nghĩ tới ngươi đường đường cố lớn tổng giám đốc cũng cùng nữ nhân chơi dục tầm cố túng một chiêu này, cách kia miêu yêu mới vừa rồi ôm tồn cầu ngươi thời điểm, ngươi mặc sắc người ta đúng vậy im lìm. hai người ngươi một câu ta một câu trêu chọc, căn bản không đem cố niệm thâm so với đáy nồi còn đen hơn sắc mặt coi ra gì. Lúc này, một cái thanh âm quen thuộc theo thang máy cái hướng kia truyền tới, các ngươi đang nói chuyện gì trò chuyện vui vẻ như vậy. Bọn họ ánh mắt nhìn đi qua, nhìn người tới, Lý Nam mộ cười lên tiếng chào hỏi tần phong ngươi tới rồi. Sau đó lại chỉ cố niệm thân đối với tần phong nói. Tiểu tử này im lìm chết rồi, mới vừa rồi đối với cái đó miêu yêu mềm lòng đây. Nghe vậy, trong mắt tần phong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Sau đó cũng gia nhập vào Lý Nam mộ bọn họ treo chọc trong đội ngũ, xem ra chúng ta cố đại thiếu cũng là một cách tục nhân. cái đó miêu yêu khóe miệng trầm xuống, hắn lập tức liền thương tiếc nhượng bộ. Ha ha ha! Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu bình thường bình thường. Ngạch! Mấy người vừa nói vừa cười kỳ ngũ Việt ánh mắt lơ đãng quét mắt phía trước, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ. Thế nào? không biết hắn thấy được cái gì, Lý Nam Mộ cùng Tần Phong đều đi theo tầm mắt của hắn nhìn sang, nụ cười trên mặt hai người cũng đột nhiên thu liếm. Lâm Ý Tiễn không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa phòng sẽ đụng phải như vậy nhiều khuôn mặt quen thuộc, sững sờ một chút. Lâm Ý Tiễn thật là đúng dịp. Lý Nam Mộ mở miệng trước, nghe được hắn kêu Lâm Ý Thiền, cố niệm thâm ánh mắt bỗng nhiên trợn to, chân cơ hồ là không kiềm hãm được hướng nhảy tới một bước. Vượt ra khỏi phòng Liếc mắt đối mặt Lâm Ý Thiển màu đầm hai con ngươi Hai tay của hắn chợt nắm thành quả đấm Âm thầm cắn răng Rất muốn đem bên người ba người này Từ nơi này hơn ba mươi lầu ném xuống Thật là đúng dịp Lâm Ý Thiển nhàn nhạt trở về Lý Nam mộ một tiếng Sau đó thu hồi ánh mắt Bước chân bên cạnh bọn họ Theo cố niệm thâm cửa phòng đi tới Nhìn đều không có lại liếc mắt nhìn bọn họ Trong trèo lạnh lùng khí chất, lãnh đạm vẻ mặt, hay là cho người cái loại này cao không thể chạm cảm giác. Lý Nam mộ nhìn lấy lâm ý thiện đã đi tới thân ảnh cao mày nhỏ giọng nói. Năm đó nàng chính là thái độ như vậy cự tuyệt lão tử, sau đó chính là như vậy lưng thẳng còn giống cột điện một dạng theo ta tỉ mỉ dùng cánh hoa hồng cửa hàng đi ra ngoài ái tâm lên dấm lên. Làm bây giờ nhớ lại tâm còn giống như đang dì máu. Kỳ ngũ Việt cùng Tần Phong ở một bên nghe Lý Nam mộ ảo não nhổ nước bọt, đều cười rồi. Quá phận rồi. Nàng bây giờ là cố thiếu phu nhân rồi. Tần Phong tay cầm quả đấm ở trên vai của Lý Nam mộ làm khuôn mẫu làm dạng đập một cái, sau đó lại dùng lo lắng ngữ khí hỏi cố niệm thâm, mới vừa rồi chúng ta treo chọc lời nàng nói nàng không có nghe được chứ. Kỳ ngũ Việt biết Tần Phong đang lo lắng cái gì, hai người bọn họ. Người khác không biết, chúng ta còn không biết sao. Lâm Ý Thiển đi quan tâm cú niệm thâm trong lòng có người nữ nhân nào. Ô ô!